Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Thì chuyện đầu tiên mà hai bạn này đồng sáng tác và gửi đến kênh Sống Truyện Ma, đó là tập truyện đầu tiên Ma gia trong đầm sen. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe tập truyện đó, thì vào kênh Sống Truyện Ma để tìm nghe lại nha câu chuyện đó cũng rất là hay, rất là gần gũi với đời sống của người dân miền tây. Và ngày hôm nay thì hai bạn cũng sẽ đồng sáng tác một câu chuyện có tựa đề "Quỷ một giò ở xóm bằng". Sau đây thì không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên bước vào câu chuyện ngay sau đây nhé. Dọc theo con kênh của xóm bần, có một ngôi miếu thờ được dựng lên từ ngày kháng chiến chống Mỹ. Sợi dĩ có cái tên xóm bần là bởi trong xóm, đầu đầu cũng nhìn thấy cây bần, nên người ta luôn lấy cái tên đó làm tên xóm. Miếu thờ là một cây hương ngoài trời, được mọi người rất kính trọng. Ngày rằm, lễ Tết đều được người dân đem lễ lạc, nhang đèn tới để tưởng nhớ công ơn. Nghe người có tuổi trong xóm kể lại, miếu đó thờ một chút bộ đội đã hy sinh để bảo vệ dân làng. Họ coi người ngự ở đó là thần hộ mệnh của xóm. Ban đầu chỉ là cái bàn thờ dựng cạnh gốc cây. Sau này người ta góp tiền xây hẳn một cây hương lớn, có mái che đàng hoàng, gọi là miếu ông năm. Gần đây trong xóm có nhà chuyển tới, Hai vợ chồng và một đứa con trai khoảng 11-12 tuổi. Đứa con trai tên Dũng. Người nó gầy còm, yếu ớt. Bởi từ bé không được ăn uống đầy đủ, cứ phải theo ba má đi từ dùng này sang dùng khác, làm thuê làm mướn. Khi đến sớm bần này, ba má Dũng thấy nó cũng đã lớn. Cần phải đi học, nên bàn nhau ở lại đây dựng nhà, dựng cửa, không đi lang bạc nữa. Ba má Dũng thuê lại một căn nhà cấp 4, Người chủ này khá tốt bụng, nên cho họ thuê với giá rất rẻ. Tuy nhiên điều kiện là phải chăm giúp cái mảnh giường sau nhà. Phía sau có mảnh giường trồng đủ loại trái cây, mỗi loại một ít. Hàng ngày ba má Dũng đi làm từ rất sớm, tối muộn mới trở về. Nó thì chỉ học buổi sáng, nên chiều đến là lại cùng con chó lút quanh quẩn ở nhà. Giờ mới tới nên Dũng không có bạn bè. Tính nó lại rụt rè ít nói Thì thoảng nó cũng mòn men tới chơi với đám trẻ con Nhưng tuổi trẻ lại không thích Dũng Bởi con lúc hay đuổi cắn tuổi trẻ Dũng cố giải thích con chó chỉ cố bảo vệ ngôi nhà Nhưng đám trẻ không nghe lời giải thích Còn cầm đá ném Dũng cùng với con chó Trong đám trẻ bắt nạt Dũng Có thằng Long Nhà nó buôn gạo Được ba má cưng chiều ăn uống đầy đủ Cơ thể phát triển sớm, nên người nó to gấp đôi dũng. Trong ấp nhắc tới thằng Long, là nhắc tới những trò phá hoại của nó. Tính nết hư hỏng, nhưng được má nó bao che. Được nước nó càng làm tới, đùa nghịch không có điểm dừng. Nó nói với thằng Dũng. Chó nhà mày dữ quá, vậy xích nó lại đi, thì tôi tao cho chơi. Thằng Dũng tưởng thật, hấn hở chạy về xích con lút lại. Thằng Long thấy vậy thì cười thầm, hồi sau thằng Dũng chạy ra, nó cứ tưởng đám trẻ sẽ chơi với nó, nhưng không. Tụi mày ơi, thằng Dũng nó bị hủi đấy, ném đá nó đi. Thằng Dũng chỉ là nhà nghèo, quần áo lúc nào cũng cũ nát, cái thì xin, cái thì người ta cho. Chỉ đến Tết thì má nó mới mua cho nó bộ quần áo mới, nhưng chỉ được mặc để đi học. Nhìn nó lúc nào cũng bẩn, nhét nhát, nên đám trẻ gắn cho nó cái mác bị hủy Những viên đá liên tục bị ném tới. Dũng thấy sợ quá, vừa chạy vừa né. Đám trẻ nhìn bộ dạng tháo chạy của Dũng như một con chuột thì đuổi theo, họ hét cười đùa. Từ lúc về đây, nó trở thành tâm điểm cho những trò bắt nạt của thằng Long. Đám trẻ kia được thằng Long cho bánh kẹo, nên chúng nghe lời thằng Long lắm. Dũng cơ thể gầy còm, Không có sức phản kháng Có lần nó tức quá định đánh lại Nhưng đám trẻ không để cho nó đánh Đứa giữ chân Đứa giữ tay cho thằng Long Tha hồ đấm đá Cho tới lúc con luốt ra cắn cho mỗi thằng một phát Lúc ấy nó mới chạy được về nhà Nó không mất ba má Vì nó biết họ đi làm cả ngày Đã đủ mệt rồi Từ đó nó sợ đám trẻ hơn Là muốn chơi cùng Mỗi ngày đi học hay đi đâu ra khỏi nhà Nó toàn phải tìm đường trốn tránh mặt đám trẻ Nhưng tụi nó không để yên cho Dũng Coi việc đuổi bắt trêu đùa Dũng như một thú vui Nhà Dũng ở gần miếu ông Năm Hôm đó là ngày mùng 1 Người trong ấp đã đem trái cây đến cúng kiến từ sớm Hôm đó ba má Dũng đi làm về trễ Mới nhớ ra hôm nay chưa cúng kiến gì Nên dội sắm sửa đồ cúng Để thắp nhang lên bàn thờ gia tiên Dũng à Con ra giường con hái giúp má mấy trái xà bô che đi con Lửa trái nào to to Sắp chín Rồi đem vô rửa sạch Đem ra miếu thắp nhang giúp má Dũng dân dạ Rồi cầm cái rổ đi ra sau giường Nó chọn mấy trái to nhất gần chín Hái vào rổ Rồi đem vào rửa sạch Má Dũng thì chuẩn bị sẵn nhang đèn Và dĩa Để cho Dũng bày trái cây cậu đi lẹ rồi về ăn cơm. Dũng cầm đèn pin đi ra ngoài, con lúa cũng chạy theo sau. Giờ này nhà người ta đã ăn cơm hết rồi, nhưng ba má Dũng về trễ nên nó chưa được ăn gì, khiến cái bụng cứ phát ra tiếng ùng ục liên hồi. Đi tới nơi ở trong miếu thờ, còn mâm trái cây của nhà nào đó chưa lấy về. Dũng thấy nhàn đã tắt, nghĩ rằng nhà nào đó quên không lấy lễ về, nên cẩn thận nhấc dĩa trái cây đó sang một bên cạnh rồi đặt dĩa trái cây nhà mình lên. Đốc nhang dũng không biết khấn, chỉ vái ba vái rồi cắm nhang vào lư, trong bụng thầm cầu xin. Mong ngài phù hộ cho ba má con khỏe mạnh. Chợt một làn khói bay lên, hiện ra hình ảnh một người lính mặc bộ quân phục, đội chiếc mũ cối màu xanh, và khẩu súng khoác sau lưng. Nhưng người đó dường như đã bị cục mất một chân. Bóng hình đó không ai khác. Chính là ông Năm. Ông nhìn Dũng, ông cười. <cười> đúng là một đứa trẻ hoàng. <cười> Dũng không hề hay biết gì. Chỉ thấy quanh miếu có nhiều rác bị người ta vứt lại. Nên cậu lấy chổi quét rác thành một đống, rồi gom lại đem đi vứt. Phía xa chợ có một đám trẻ con đi tới. Trong đám trẻ, một thằng bé dỗ dài lòng, chỉ tay tới chỗ miếu thờ. Ê Lông, mày nhìn kìa, có phải thằng Dũng không? Thằng Lông nheo mắt nói. Thằng đấy làm gì đó giờ này ta? Hay là nó ăn cắp đồ cúng? Thằng Lông bỗng giật mình, nhớ ra hôm nay má nó có đem đồ cúng tới, dặn nó lấy về, Nhưng nó quên mất Lập tức thằng Long kéo lũ trẻ con chạy tới Nó chỉ thẳng mặt thằng Dũng Mà nói lớn Cái thằng ranh con này Mày tắt em cấp đồ cúng có đúng không Dũng lắc đầu Vừa dứt cái túi rác vào thùng Vừa lắp bắp Tao không có lấy Mày đừng có vô quan cho tao Thằng Long túm cổ Dũng Cái miệng thối của nó dí sát mặt Dũng Và nói Nó nói tiếp văn nước miếng như mưa. Không lấy thì đồ má tao cúng, mà để đâu mất rồi. Thằng bé bên cạnh chợt chỉ tay xuống đất. Nó quăng đồ cúng nhà mày xuống đất nè Long. Long liếc mắt nhìn sang dĩa trái cây nhà mình bị đặt dưới đất, bên dưới chân miếu, thì tức giận định lao vào cho Dũng một trận. Dũng lúc này đã sợ hãi, cậu dội lên tiếng giải thích. Tao thể nhàn cháy hết rồi, nên tao hạ xuống. Tao dọn gốc để mà lấy chỗ đặt lẫy khác. Đồ nhà mày còn nguyên dạng chứ, tao đâu có dứt lên tinh đâu. Lông nhìn vào trong, thấy dĩa đồ cúng chỉ chọn dạng nằm trái sao bô chê, thì nhếch mép cười. <cười> mày đem cái thứ bẩn thỉu gì tới đây vậy? Đám trẻ cũng cất tiếng cười lên. <cười> nó lấy sao giường nhà nó đó? Nhà nó nghèo lấy đâu ra tiền mua trái cây đắt mà cúng? Kệ tao đi Miễn thành tâm là được Thằng Long đạp cho Dũng một cái Ngã lăn ra đất Dũng bị đánh bất ngờ Nên ôm bụng lăn lộn Cái tội ăn cắp đồ cúng nè Nói xong Thằng Long đi tới chỗ bàn thờ Bề dĩa trái cây ra Ném ra đất Xong nó hết mắt cho đám trẻ con đi tới Mỗi đứa một chân Thì nhào dẫm lên dĩa trái cây Dẫm đi tụi mày Dẫm nát cho tao Thằng Dũng thấy vậy thì gào lên. Tao không có ăn gắp mà. Tao để gọn cho mày rồi còn gì nữa. Mày đừng có giảm trái cây của tao. Đám trẻ không những không ngừng lại. Chúng còn định lao tới tận cho Dũng một trận. Thằng Long đá đóng trái cây nát bét tới chỗ Dũng. Rồi lườm mắt nói. Vậy kêu má mày mua trái cây ngon tới cúng đi. Không có tiền thì đừng có bày đặt đua đòi. Mày nói thiệt đi. Má mày sai tới ăn trộm có đúng không? Đói quá mà Thôi cầm về mà ăn đi Tao thấy đó Thằng Dũng bị chửi nó nhịn được Chứ đụng tới má nó Thì đã đạt tới giới hạn rồi Nó không nghĩ ngợi Lao tới đấm đá thẳng vào miệng thằng Long một cú Cú đấm chứa đầy phẫn nộ Làm cho thằng Long bật cả máu Mày đừng có mà chửi má tao Lút cắn tụi nó Lập tức con lút từ trong bụi lao ra Nó nằm chầu chực trong bụi mãi, chỉ chờ có lệnh của chủ là phi ra. Thằng Long bị đấm đau quá, máu điên dồn lên tới não. Nó đỏ mặt tía tai. Nó định lao vào đánh trả, nhưng đã bị con lút cắn, cho nên thối lui rồi nhặt đá ném. Con chó bị ném vào đầu kêu lên thảm thiết. Thằng Dũng thấy vậy vội ôm con chó chạy đi. Nhưng tuổi trẻ nhanh chân đã chặn lại. Chúng vừa cầm đá ném, vừa hằng học chửi. Ném nó đi, ném chết cái thằng ăn cắp đi. Dũng bị ném đau quá, chỉ đành bỏ chạy, nắp sau miếu thờ. Tụi nhỏ thấy vậy thì dừng lại không ném nữa. Chỉ có thằng Long nó vẫn tức giận, cầm một cục đá to đùng ném tới. Tức khắc tiếng đổ bể vang lên, thằng Long há miệng hốt quảng. Hòn đá nó ném, bay thẳng vào miếu. Trời tối nên không rõ thứ gì bị bể, nhưng nó biết đồ cúng kiến mà bể. Là phái tội Nên cả đám hò nhau bỏ chạy Thằng Dũng thấy tuổi trẻ chạy đi Thì mới dám chui ra Con lút bị đau nên rên ư ử cạnh Dũng Lút, tao xin lỗi nha Tại tao mà mày bị trúng ném Con lút như hiểu tiếng người Nó liếm tay Dũng ra hiệu không sao Lúc sau hồi sức Nó lại nhìn Dũng Vẫy vẫy cái đuôi Dũng cũng cười đứng dậy phủi phủi. Chỗ bụng dẫn nhất do bị đạp. Nó liền nhìn vào trong miếu. May quá, chỉ bị bể cái dĩa mà nó ném tới. Mọi thứ bên trong không si xuyển gì. Dũng liền nhặt hòn đá mà thằng Long ném vào rồi dọn dẹp những mảnh sứ. Nó vừa làm, vừa rối rít xin lỗi. tay lại châm thêm nén nhang cắm vào cái lư. Cô xin lỗi tại con mà làm ảnh hưởng chỗ ngài ngự, lại còn bảy hết đồ cúng nữa, ngài đừng giận con nha. Mai con đem trái cây ra con cúng bù. À. Chợt một làn gió mang mát thổi tới, như xoa vào má Dũng. Linh hồn người lính từ đầu đã chứng kiến tất cả, nên không trách cậu. Ông gật gù lẩm bẩm. <cười> Đứa trẻ rất là hiểu chuyện, <cười> nhưng mà lại đáng thương quá. Còn có đám quỷ kia nữa, phải cho tụi chúng một bài học mới được. Nếu không thì hư hỏng cả một thế hệ. Dũng với bộ dạng lôi thôi đi về nhà. Nó lén nhìn xem ba má đang làm gì. Thấy hai người đang nói chuyện. Nó canh lúc ba má không để ý mà chạy ra sau giếng. Vừa đi vừa nói giọng vào. Ba má, con về rồi nè. Trời nóng quá con tắm cái ngang Mà nó nghẹp dậy cũng yên tâm Đi vào bếp bắt đầu dọn cơm Thằng Dũng cởi quần áo Đem bỏ vào chậu Và dò cho sạch bụi Tiếp đến nó dội nước lên người để tắm Còn lúc thấy vậy cũng đi tới Để cậu tắm cho nó Hai đứa cứ đùa giỡn mãi Cho tới khi má nó gọi Thôi không có chơi nữa Mặc quần áo vô đi con Không thôi lạnh bây giờ đó dọn cơm nè Dũng dạ một tiếng Rồi dội lấy quần áo mặc vào Không quên gọi con lốt đi theo Dũng giấu Không dám kể chuyện Mình bị tuổi trẻ bắt nạt Vì sợ má nó buồn Má nó có hỏi dĩa trái cây đâu Nhưng nó nói dối rằng Nó cho mấy bạn rồi Ngày hôm sau Dũng vừa đi học về Nhớ tới việc hôm qua nó dội chạy ra giường nhìn quanh Trái dừa thì to quá không cúng được Sa bồ chê thì xanh lét Nhìn ngắm một lúc Nó cắt một nải chuối xanh Mấy trái xoài, cốc, ổi Rồi cẩn thận xếp lại sao cho đẹp Rồi bưng ra miếu thấp nhang Mấy trái này hái xong Giờ còn ăn ngay được Mong ông Năm không có để bụng Xong việc nó yên tâm đi về May mắn hôm nay không gặp đám thằng Long tuổi trẻ vẫn lo lắng chuyện hôm qua, lại sợ thằng Dũng kể tội, nên không dám bén mảng tay đây. Đêm đó trời mưa lớn, bà má thằng Long có công chuyện ở xã, nên đi từ sáng tới chiều muộn mới về. Bất ngờ trời mưa lớn, nên bà má nó không về được. Thằng Long đã quá quen với việc ở nhà một mình, bởi bình thường khi không có chuyện, bà nó sẽ đi nhậu cả đêm, cậu má nó thì đi đánh bài. Như thường lệ thì sau khi ăn tối xong, nó sẽ khóa cửa để ra ngoài chơi. Nhưng hôm nay trời mưa, nó không đi đâu được, đành ở nhà coi tivi. Đến 10 giờ nó tắt điện đi ngủ. Bên ngoài trời sấm chớp, mưa to gió lớn. Thằng Long đang ngủ thì đột nhiên bên hông nhà có tiếng dậm bình bịch. Tiếng dậm ngắt quãng, như có ai đó đang nhảy vậy. Thằng Long đang ngủ ngon Bị đánh thức bởi âm thanh lạ Nó khó chịu ngồi dậy bật điện nghe ngóng Nhưng lúc bật điện lên Thì âm thanh đó lại biến mất Cứ tắt điện thì tiếng dậm lại gian lên Cứ như vậy ba bốn lần Khiến nó tưởng ai treo nên nó chửi Đứa nào mưa không về nhà mà sang nhà tao treo vậy Mãi tao bắt được liệu hồn đó Nó giờ nói dứt câu Thì có tiếng bọp bọp ở cửa sổ vang lên Một tiếng, hai tiếng, rồi rất nhiều tiếng. Giống như có ai đó đang ra sức ném đá vào nhà vậy. Thằng Long sợ hãi. Nó biết không có ai điên mà mưa gió như thế này. Lại đi ném đá vào nhà người khác. Nhưng nó vẫn đánh liều nói lớn. Ai đó? Ai nữa đây mà ném đá đó? Nỗi rồi nó nín thở lắng nghe. Hỏi thế thôi chứ trong bụng nó đoán biết là cái thứ gì đang ném đá vào cửa nhà mình rồi. Nó bắt đầu méo máu, khóc lóc. Con xin lỗi, con không có câu ấy. Con, con xin lỗi chú, Ch chú tha cho con. <cười> Lòng vừa nói dứt câu thì một âm thanh lớn gian lên làm nấp bỉnh cả ra quần. Âm thanh đó giống như cả một viên gạch đập mạnh vào cánh cửa khiến nó gào khóc to hơn nó ra sức gọi ba má nhưng đều vô dụng sợ quá nó nhảy thoát lên giường trùm mền kín mít không dám ló đầu ra nó cứ như thế vừa trung chảy vừa khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay ngày hôm sau nó dậy thật sớm nhưng ba má vẫn chưa về nó mở cửa đi ra xem đêm qua có chuyện gì thì tá hỏa khi nhìn thấy bên hông nhà là một đống sỏi đá lớn nhỏ đủ cả. Cánh cửa gỗ thì chằng chịch những vết lồi lõm. Giờ lúc đó bà má nấp về, nó vừa khóc vừa chạy ra kể. "Bà má, ở wow, nhà mình có ma đó. Nó ném đá, chút nữa là hỏng hỏng luôn cái cửa rồi." Bà má thằng long nhìn nhau. "Bậy nói cái gì linh tinh vậy, ma quỷ nào mà lại đi ném đá nhà mình?" Thằng Long thấy ba má không tin Nó kéo hai người đi ra hồng nhà Chỉ vào cái đống sỏi đá Rồi nói Đây nè má Nó nó ném một chút nữa hỏng cửa nhà mình rồi bà má thằng Long còn lạ gì Cái trò phá hoại của tụi nó Rồi kiếm cớ để lấp liếm Cho nên nhìn lại con Nghiêm mặt nói Con nói thiệt đi Do con với bạn con làm có đúng không Con nói thật mà ba bà phải tin con chứ, Đã cái ông ở miếu á, ông, ông, ông, ông ném đá đó. Ba thằng lông nghẹp vậy thì tức tối, xách lỗ tai nó kéo vào trong nhà. Mày còn chối nữa hả? Mày đố tôi cho ai mày không đố, mày lại đố cho thần linh. Mày chán sống rồi hả? Để tôi cho mày chết nè. Thế rồi tiếng roi quất, tiếng khóc lóc của thằng Long lại gian lên. Nó bị ba đánh cho một trận nhớ đời. Vì cái tội phá hoại lại còn nói linh tinh. Má nó thấy vậy thì xót xa lên tiếng khuyên con. Con làm thì con nhận đi, rồi xin ba tha cho, đừng có nói dối nữa. Thằng Long bị đánh, lúc đầu còn nặng nặc không nhận, nhưng về sau đau quá không chịu được nữa, nên nó đành gật đầu. <cười> Là con ném đó, ba tha cho con đi. <cười> Bây giờ ba nó mới ngừng tay Rồi nghiêm mặt lớn tiếng Từ rài về sau Tao còn nghe mày tới cái chỗ miếu mày quậy nữa đó Mày no đòn với tao đó Nhà này buôn mai bán đất Cũng nhờ ơn phụ hộ của ngài Mày lại đổ cho ngài ném đá nhà mình Con nát đít nghe con Mã thằng Long lúc này cũng thở dài ngao ngán Nói Con ơi là con Sao con lại dại miệng như vậy Còn nói thật mà má bà nó nghẹp vậy lại sôi máu Lại lôi ra đánh cho một trận nữa Thành ra nguyên cả buổi sáng hôm đó Là tiếng đòn roi Tiếng khóc lóc Xin tha thảm thiết của thằng Long Cuối cùng là câu nói kết thúc của bà nó Khi đã đánh đến mỏi tay Mày liêu hồn mày ra mày thấp nhau mày xin lỗi nha Kéo ông giật cho mày béo miệng đó Thằng Long bị ba nó đánh cho bầm cái đít Nằm rên rỉ cho tới chiều Trong lòng nó đang cay cú Không phải tại thằng Dũng Thì nó đã không bị đánh Nó nằm sắp để má nó thoa thuốc Mà trong đầu dần nghĩ tới kế hoạch trả thù Một ngày trôi qua, thần long thấy việc mình ném dỡ thứ gì đó trong miếu, chưa đến tai ba má. Nó cũng không hiểu sao thần Dũng không đem chuyện này đi kể. Nhưng nó quyết phải chặn hộng thần Dũng cho bằng được. Vậy là chiều hôm đó, nó lề cái đích đau nhất đi cả nhắc tới chỗ bụi tre. Một đứa thấy bộ dạng của thần long hài quá thì phì cười. Ê, bộ mày à, mắc gió hay gì? Đi cả nhắc vậy? Hay nó lại bị ba nó quýnh hay sao mẹ ơi? Thằng Long tức nghiến răng nghiến lợi, Mẹ nó, tụi mày có thôi đi không? Vậy mày bị làm sao? Thằng Long hằn học. Thì chuyện hôm qua tao ném dở có thứ gì đó trong miếu ông năm đó. ổng tìm tao trả thù. Cả đêm có cầm đá ném vô ở ô cửa sổ nhà tao. Sáng nay ra một đống sỏi đá ở đó. Có cả viên gạch to tổ chản nữa. Mấy đứa trẻ nghẹp vậy thì sợ tái mặt Thằng Long lại nói tiếp Tao kể với ba tao Ông không tin Ông còn lôi tao ra đánh cho một trận Vì cái tội tao nói dốc Tụi mày cũng ném đá vào miếu Tối kiểu gì ông cũng tìm tới cho coi Một thằng có vẻ sợ hãi Rất nhanh chuyển qua căm tức mà nói Tại cái thằng quỷ đó đó Nó mà không chạy ra đó Thì đâu ai ném tới làm gì Thằng Long cũng gật đầu Nhưng mà chuyện tụi mình ném đá Hình như nó chưa có kể cho ai đâu Nó mà dám nói Cái thứ tới ăn cấp độ cúng Nói ra để cho cả xóm chửi ba má nó hả Nó không có dám hò he đâu Thằng Long ngẫm cũng có lý Rồi đám trẻ Xúm lại bàn tán sôn sao Ai về tìm cách gì đi chứ Đợi tối nay ông mò tới không ném đá nữa làm sao Thằng Long cau mày Thì giờ qua đó thấp nhang xin lỗi ổng. Tụi mày hùng tiền vô, tao mua ít bánh. Cả lũ nhìn nhau gật đầu, móc ra vài ngàn lẻ. Thằng Long nhìn mớ tiền lẻ, trợn mắt chửi. Có mấy đồng lẻ này còn chẳng đủ mua nhang. Về nhà lấy thêm ra đi. Mấy đứa nhìn nhau, bởi chúng biết về thì cũng lấy đâu ra tiền. Hồi chúng lại nhìn thằng Long, với ánh mắt cầu khẩn. Ờ, Long ơi. Ông ấy mày giúp tụi tao lần này đi. Mày biết tụi tao làm gì có tiền như nhà má mày. Đi mà, giúp tụi tao nghe. Người ta nói cứu một mạng, còn hơn xây bảy tòa tháp mà. Đại ca Long, giúp tụi em đi. Những tiếng cầu xin không ngớt của đám trẻ, càng khiến thằng Long thấy mình oai hơn hẳn. Nó giọng dạc nói. Được rồi, tụi mày chở đây đi. Đại ca này không bỏ chúng mày đâu. Cả đám lập tức hò reo, liên tục nói những lời nịnh bợ Thằng Long được khen thì sướng phỏng mũi. Nó đi về nhà, thấy má đang bán hàng, còn ba thì không thấy đâu. Biết là cơ hội đã đến, nên nó chạy nhanh vào nhà. Khoảng 10 phút sau thì lại chạy ra, má nó thấy lạ, liền gọi giật lại. Bày đi đâu mà lén lúc nhân cấp vậy? Thằng Long giật mình, nó lấp bắp và con về lấy đồ chơi chứ con cấp gì đâu má giờ lúc đó nhà có khách tới mua gạo nên má nó chỉ kịp lườm dần dò dài câu rồi quay sang bán hàng tiếp đi liệu biết giờ mà về đó nghe đừng có đi chơi muộn quá đó thằng Long thở phào dội chạy thẳng ra tới chỗ tập trung cả đám thấy Long tới thì mừng ra mặt dội hỏi dồn sao có tiện ông Long thằng long phì cười rút ra tờ 500 ngàn, khiến cả đám trố mắt. Trời ơi, má mày nhiều tiền dữ vậy, cho hẳn 500 ngàn mua kẹo luôn. Đâu ra, tao rút lỗi của bà. Tụi mày liu một cái miệng á, đừng, đừng có mát với má tao, đứa nào mà hở miệng ra là biết tài tao đó. Đám trẻ nghẹp vậy thì cực đầu, chúng đem số tiền ăn cắp đó, ra tiệm mua ba gói bánh, mà chúng thích ăn nhất. Tiền mã, Còn nhan thì không cần, vì ở đó lúc nào cũng có sẵn. Chúng hớn hở chạy tới miếu ông Năm, bày bánh thắp nhang khấn vái. Ông Năm ơi ông Năm, hôm qua tụi con lỡ tai ném đá, nay tụi con mang bánh ra cúng ông nè. Mong mong mong ông tha tội cho tụi con. Khấn vái hồi lâu, chút sau thần lòng nói. Giờ lại yên tâm rồi đó, chắc tối ông không có tới tìm nữa đâu. Linh hồn ông nằm đứng quan sát thấy tụi trẻ hối lỗi cũng yên lòng Định bụng chào qua chuyện Nhưng chỉ vài giây sau Ông đã phải thay đổi ý định của mình Long, Mày đến tính sổ thằng Dũng thế nào Hôm qua nó đắm mày tét cả mẹ người cỏn gì Thằng Long bất giác sờ lên miệng Người đó da dày thịt mỡ Chỗ khóe miệng có hơi sưng Nhưng không tím Chỉ hơi rác nhẹ trong miệng Tao không để cho nó yên đâu Vì nó mà tao bị ba tao đánh lại phải ăn cắp tiền của má tao để mua quà bánh xin lỗi ông Năm nữa Linh hồn ông Năm đứng bên cạnh nghe hết tất cả Ông Cao mày thở dài mà nói Ê, Chúng vẫn chưa nhận ra là chúng sai ở đâu Lại còn ăn cấp tiền nữa Hình như mình nhẹ tai quá rồi Đám trẻ con vẫn ngồi tính kế bắt nạt thằng Dũng Hồi sau cả đám cười cút khích với nhau Giữa lúc đó Nhàng cũng đã tàn Chúng lấy bánh rồi chia nhau ăn Và để lại một ít cất túi quần Ăn xong cả đám lại kéo nhau đi Đến cái vỏ bánh cũng vứt lại Không thèm dọn Chúng nó kéo nhau qua cổng nhà thằng Dũng Mà nhốm nháo gọi Dũng ơi Mày có nhà không thần Dũng nghe bên ngoài có tiếng gọi liền ló đầu ra, nhận thấy là đám thằng Long. Nó cao mài hỏi. Tụi mày tới đây làm gì? Đến bắt đền mình dễ trái cây nữa hả? Nói đến đây đột nhiên, Dũng nhớ ra chuyện mình đấm thằng Long hôm qua, nên nó lo lắng, nó lẩm bẩm. Tôi chết rồi, hôm qua mình đấm nó một cái, hay là nó tới đây nó ăn dạ? Nghĩ vậy Dũng lại càng sợ Không dám ló mặt ra Giờ lúc đó Má nó đi làm về Thấy có đám trẻ nhốn nháo gọi con mình Thì tò mò hỏi Ủa mấy đứa tìm Dũng nhà cô có chuyện gì vậy Thằng Long lúc này lại nghe răng cười Bì bồ nói Dạ tụi cháu rủ bạn ra chơi Ừ chờ chút Để cô vô cô gọi Dũng cho Dũng đang nấp trong nhà Thấy má về Sợ tuổi trẻ nói nó ăn cắp Nên vô cùng lo lắng Má đó đi vào thấy nó đang ngồi thu lưu bên cửa Thì lên tiếng hỏi Ủa Dũng Sao bạn con gọi mà con không ra chơi Dạ thôi má Con nhà phụ má nấu cơm <cười> Thôi con ra chơi với mấy bạn đi Má tự nấu được rồi Má chẳng thấy con có bạn bè gì hết trơn á Suốt ngày ở nhà chơi với chó Riết rồi lây ghẻ đó con Dũng không dám kể là mình nhà nghèo, chúng nó chỉ bắt nạt chứ không muốn chơi. Nhưng nó cũng không dám cãi lời má, nên hít một hơi lấy dũng khí đi ra ngoài, tính đuổi tụi chúng về. Tụi mày tới đây làm gì? Thằng Long cười nhe răng. <cười> tụi tao tới xin lỗi mày, à, là tụi tao không có đúng, đã du oan cho mày thì còn đánh mày nữa. Nói xong nó cầm lấy cái bánh duối vào tay của Dũng. "Ờ, đây là quà chuộc lỗi nha." Dũng đưa lại cái bánh cho thằng Long, lạnh nhạt nói. "Tao không cần đâu, tụi mày về đi." "Mày không nhận tụi tao buồn á, mày nhận đi, cho tụi tao đỡ ấy náy." Đám trẻ đằng sau cũng đồng thanh. "Đúng đó, tụi tao xin lỗi, mày nhận đi, nhận đi mà, nhận đi, nhận đi." Nhìn đám trẻ này nỉ, Dũng đành phải nhận cho chúng im miệng. Thằng Long thấy Dũng nhận bánh thì cười thầm, rồi kéo Dũng ra ngoài chơi. <cười> Từ nay á, tụi tao cho mày gia nhập hội. Thằng Long này sẽ báo kê cho mày. Dũng vì mấy lần bị đám này lừa rồi, nên nếp vẫn cảnh giác. Thôi đi, tụi mày tha cho tao đi. Tao không cần báo kê gì hết á. Tụi mày cho tao về đi. Dũng vừa quay đi thì đã bị đám trẻ chặn lại. Ấy... Ê... Không có được về Bánh thì đã ăn Coi như mày cùng hội với tụi tao rồi ha Dũng lắc đầu nói Thì mày nói là bánh xin lỗi tao Tụi mày còn năn nỉ tao nhận mà Sao giờ lại trở mặt Không có trở mặt Tụi tao xin lỗi là thật Thiệt ra tụi tao có việc khó Mà chỉ có mày mới giúp được thôi Xong việc á tụi tao hứa sẽ không bao giờ bắt nạt mày nữa Thấy Dũng có vẻ ngờ vực, thần Long liền nói. tôi tao lỡ chân. Đá trái banh vào vườn nhà ông Tám. Mà nhà ổng không có ai. Rào thì cao. Tụi tao không cách nào chui vô được chân á. Có một cái lỗ nó bé vừa cái người của mày à. Cho nên bây giờ nhờ mày á. Đi vô đó lấy giúp tao trái banh nghe. thần Dũng biết ông Tám là người khó tính. Không thích trẻ con. Có lần nó thấy tụi trẻ con chạy tán loạn vì bị ông tám giác roi đuổi đánh, nó chần chừ nhưng không muốn bị bắt nạt nữa, nên quyết định sẽ giúp mày thề đi, tao giúp mày là mày không bao giờ được đánh tao nữa đó. thằng Long giơ tay lên thề, nhưng ngón tay đằng sau lại bắt chèo. <cười> tao thề, uh, nếu mà mày giúp tụi tao đó, từ nay không độ không có đứa nào đụng vào mày nữa, dù chỉ là một sợi lông chân, được chưa? Dũng yên tâm đi tới hàng rào đang gian kính thép gai. Ở đó có một cái lỗ chó thật. Vừa đúng với người của Dũng. Cả đám nhào nhào lên. Mày vô đi, tụi tao ngoài tụi tao canh cho. Dũng luồn lách một hồi thì cũng chui cả người vào được. Nó nhìn quanh không thấy trái banh nào. Thần Long bây giờ khẽ nói. Mày đi vô sâu bên trong, á, nãy tao đá hơi mạnh. Nói xong nó bỗng miệng cười Không để cho Dũng nghe thấy Dũng tưởng là thật Nó mò mẫm đi vô trong Nhưng cũng không có trái banh nào Nó ngoảnh lại nhìn thì thấy đám trẻ đã chạy đi đâu mất Khiến nó lập tức dự cảm có chuyện không lành Ngày tức khắc Một tiếng hừ lạnh gian lên sau lưng Khiến thằng Dũng giật mình quay lại Một người đàn ông râu ria rậm rạp Đang đứng ngay sau lưng nó Ông đưa bàn tay thô ráp, nắm lấy tay Dũng, xách ngược lên. Này tao bắt được mày rồi ngàn, cái thằng ăn cắp. Tụi mày suốt ngày phá vườn nhà tao. Dũng bị bắt thì khóc lóc, rối rít cầu xin. À, ông Tám ơi, con không có ăn cắp gì hết á. Mấy đứa kia nó xúi, con vào đây. Tao không có thấy đứa nào hết á. Mấy hôm nay tao rình hoài à. Khi thì mất cái trái này, khi thì mất cái trái kia Lại còn bé gãy cành nữa Dũng nhận ra mình bị tụi kia lừa Nên cố gắng giải thích hết mức Nhưng vô dụng Phía ngoài Đám thằng lông rủ nhau chạy ra đoạn miếu ông Năm Tụi nó cười rôm rã <cười> Lần này ông Tám dần cho nó chết Vậy mới hả giả của tao Quả ra tụi nó đã lên kế hoạch Lừa thằng Dũng vào nhà ông Tám Để đổ tội ăn cắp Ông Tám nổi tiếng là khó tính, kiểu gì cũng cho Dũng một trận. Linh hồn ông Năm nhìn tụi trẻ nghịch ngợm tới mức, lắc đầu ngao ngán. ơi Không trừng trị tôi này thì chúng còn phá đến mức nào nữa. Đám trẻ thấy trời tối, liền kéo nhau ra về. Thần Dũng bị ông Tám chửi cho một hồi, cũng tha cho nó về ăn cơm. Dũng vừa đi vừa khóc Vừa tủi thân May mà ông Tám biết bà ma nó mới tới ở Nó không phải là thành phần Trong cái lũ phá hoại kia Nên mới tha cho nó Nhưng nó vẫn tuổi Hết lần này tới lần khác Tuổi trẻ cứ hãm hại nó Nó thề rằng sẽ không bao giờ Đụng mặt với cái đám ô hợp đó nữa Lúc này thằng Long vừa đi Vừa quất sáo Nó đang vừa vẻ vì trả được thù Trời lúc này đã nhá nhem tối, ánh mặt trời vừa tắt, mọi thứ cũng dần trở nên mờ nhạt. Đột nhiên thằng Long nghe như có tiếng bước chân đi theo ngay phía sau. Nó tò mò, đứng lại lắng nghe, thì tiếng bước chân cũng dừng lại. Nó đi, thì tiếng chân cũng đi. Nó nhớ rõ đoạn từ miếu ông nằm tới đây, nó đâu có gặp ai. Nghĩ là có khi thằng nào đi theo sau dọa ma, cho nên nó hắng giọng. Đứa nào đó, tối rồi không có đồ đâu ngang. Lòng lắng nghe một lúc, không có âm thanh nào phát ra. Nó cao mài đi tiếp một đoạn, rồi bất ngờ quay ngoắt, nhìn lại thì chết đứng. Bởi trước mắt nó là một bóng đen thù lù, đang nhảy tới chỗ nó. Bóng người này tóc tai rủ rượi, bộ quần áo cổ kỹ, dáng đi thì lù khù như người thật cứ liên tục nhảy tới chỗ Long. Thằng Long nhìn kỹ một bên chân, thì thấy ở đó trống không. Ống quần đang quét lạch sạch dưới đất. Còn một bên là cái chân rất to. Chính cái chân đó đang phát ra những tiếng bịch bịch như nện xuống đất. Người đàn ông đi qua chỗ Long rồi dừng lại, quay mặt nhìn chậm chậm vào nó, giọng nói ôm ôm không giống bất cứ ai trong xóm. Làm cho thằng Long rợn cả da gà ờ, Muốn rồi sao còn không về nhà đi Trẻ ngoan giờ này là phải ở nhà phụ bà má nấu cơm chứ Đừng Sao con lại đi lang thang Con là trẻ hư có đúng không Thằng Long nhìn thấy gương mặt kinh dị Với đôi mắt đen sâu hấm không thấy con người Nó sợ hãi lắp bắp trả lời con, con, con đang về nhà đây nè Nói xong nó toàn đi về Nhưng bị người đó kéo lại Rồi đưa mặt dí sát vào Sau đó ngoát cái miệng rộng ra Hỏi Ờ con có nhìn thấy Cái chân của ta ở đâu hồng vậy Thằng Long nhìn xuống dưới Chỗ ống quần trống không Máu đang rỉ xuống Kéo thành một vệt máu dài dưới nền đất Thằng Long nhận ra Mình đã gặp phải ma Nên nó sợ hãi hét toán lên bà trần bốn cẳng chạy nhanh về nhà bỏ lại sau lưng tiếng gian dặn gọi à, đứa trẻ hư này đi chơi với ta đi đi chơi với ta đi <cười> nó ra sức chạy nhưng tiếng gọi kia vẫn cứ dẫn thì thầm bên tai cái giọng nói âm trầm như từ chống u minh vọng về người đó càng gọi thì nó càng hét càng chạy nhanh hơn Bà má thằng Long đang ngồi chờ nó về ăn cơm Trên tay đang cầm sẵn cây roi Thấy nó hớt hải chạy về mặt mày tái mét Mẹ nó hốt hoảng hỏi Làm gì mặt bay tái mét vậy con Thằng Long liền chạy xa vào người má nó Tay chân run rẩy, Hai hàm răng da vào nhau cầm cộp Bà má ơi có ông nạo Ông ghê lắm Ông chặn đường con á, Còn hỏi chân ông đâu Con sợ quá Con chạy về nè Mà mà đâu má Bà nói nghẹp vậy thì phi cười. cười Ai kêu mày đi chơi vậy muộn Không chừng gặp ông nào say rũ Ông nhát ma mày đó Con nói thật mà ba Người này bị cục chân Làm gì có ai cục chân mà đi nhanh như vậy Ông đứng cách con có con quớt chân à Con nhìn lầm sao được Bà má nói nhìn nhau Thầm nhớ lại xem Trong xóm có ai cục chân không Nghĩ mãi không ra Nên họ lắc đầu cho qua Chắc do trời lúc quán gà Nên con mình nhìn lầm thôi Thôi đi đừng có nói tầm bậy tầm 3 nữa Để mày má đi hỏi coi có ai dọa không Đi ra rửa tay rửa chân đi rồi dọn cơm nè Tối đó thằng Long không đi chơi Nếp vẫn sợ nếu ra cổng giờ này Thì lại gặp người đàn ông đó Nên nó lên giường đi ngủ sớm Nếp vẫn cố nghĩ bụng rằng Mình nhìn lầm Để tự trấn an bản thân Trong lòng suy nghĩ đến câu nói của người đàn ông Ông nói mình là đứa trẻ hư à Ông mình đâu có hư đâu Ông mình ngoan mà Má mình còn khen con tôi nhà ngoan lắm đó thôi Nói rồi nó cười thầm Quay vào trong ngủ Vì trời nóng Nó cởi trần bật quạt Đắp cái mền mỏng lên người Nó thích mở cửa sổ cho gió thổi vào Má nói nhiều lần dặn Đêm ngủ phải đóng cửa sổ lại nhưng nó lì, không chịu nghe. Cứ nói để dậy cho mát. Tới nửa đêm thằng Long đang ngủ, thì một lần nữa, nó nghe rõ tiếng bình bịch. Nó mở mắt ra, nhớ lại cảnh đêm qua mình bị dọa ma mà sợ hãi. Nhưng lần này âm thanh không ở bên hông nữa, mà đang ở ngay trong nhà, đi xung quanh như đang tìm kiếm. Chợt tiếng chân dừng lại ở ngay phòng nó. Thôi chết, bằng tối đi ngủ, không đóng cửa phòng. Nó lo sợ lẩm bẩm, hy vọng rằng cái thứ kia sẽ không phát hiện mà rời đi. Nhưng suy nghĩ đó vừa dứt, thì tiếng kẹo kẹt của cửa gỗ gian lên. ngay sau đó là những tiếng chân dậm tiếp tục nhảy tới, đến ngay đầu giường nó. Thằng Long sợ hãi nắm chặt hai tay, cả người nằm im, không dám phát ra tiếng động. Chợt một tiếng sột soạt, soạt gian lên, dường thể có ai đó đang leo lên đầu giường vậy. Thằng Long định la lên gọi ba má, nhưng lại sợ bị thứ kia phát hiện, nên tự bịt miệng, méo máu mà khóc. Chợt cái mờ nó đang trùm bị giật ra, dù không có ai tác động. Mọi thứ trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ. Đã qua đêm trăng tròn hai ngày, nên ánh sáng bên ngoài yếu ớt lờ mờ. Lòng nhìn thấy rõ một cái bàn chân nát bét trơ cả xương Đang dò từng bước trên giường Như đang tìm kiếm vị trí của mình Nó sợ rúm người Ngồi co ro vào góc giường Nó định hét lên Nhưng cổ họng như bị một thứ gì đó chặn lại Miệng cứng đờ không tài nào ú ớ được Cả cơ thể nó cũng vậy Cứ trờ mắt nhìn bàn chân ghê rợn kia Từng bước dò tới Bên ngoài cửa sổ Lại truyền tới tiếng bình bịch Lần này có vẻ nặng nề hơn Đang trong cơn quảng sợ Thằng Long rung rung liếc nhìn ra ngoài Một người đầu bù tóc rối Bất thình lình hiện ra trước mắt Vì ngược sáng Nên Long không tài nào thấy rõ khuôn mặt người đó Người này ghé đầu vào hỏi Ờ con ơi Con có thấy cây chân nào ở đây không dạ Thằng Long đang cứng miệng, chỉ ú ớ được câu được câu không. Người đàn ông lại nghiến răng ken két, tiếng móng tay cào vào tượng rinh rích, nghe ê răng. Đậu nói mà bay không nghe hả? Đậu hỏi mà bay không trả lời sao? Sao bay hỗn hào vậy? Thằng Long chỉ biết lắc đầu, mặt nó lúc này đã tái trắng rồi. Còn hơi đâu mà trả lời Ừ không có ha Vậy sao bây lại đem đồ ăn cắp Cũng cho tao Làm vậy à, tội lắm ngàn con Tao không có lấy đâu Tao trả cho nè Nỗi rồi người đàn ông cầm mớ giỏ bánh Luồn cái tay dài ngoằng Nhét vào miệng thần long Khiến nó há hốc vì sợ Nó chợt nhớ ra chuyện mình ăn cắp tiền Để một bánh cúng miếu ông Năm. Vậy người ngoài cửa chính là ông ấy rồi. Suy đoán này càng khiến nó sợ hơn. Đứt mắt đứt mũi trào ra không ngớt. Chợ cái chân nhảy tới, giẫm lên đùi nó. Cái chân toàn là bùn đất. Nó đang cởi trần, nên cảm nhận rõ bàn chân ấy lạnh ngắt, đầy cát và sạn. Thậm chí còn có một đoạn xương bàn chân lòi ra, cứng ngắt. Ờ... À... Mày giấu chân của tao ở đâu Lại còn nói dối hả ha? Trời hư quá Hôm nay á, Bày xứng đáng bị phạt rồi ngang Thằng Long lắc đầu lia lịa, Tỏ ý không phải mình Là cái chân đần vù oan cho nó Long định nhổ đóng vỏ bánh ra để nói Nhưng bàn tay kia Lại bóp chặt lấy cổ nó Không cho nó lên tiếng Lần này tao cánh cao nghe nếu còn tái phạm mà đừng có trách ta đó. Nói rồi người đàn ông thả nó ra, tiện tay nhặt lấy cái chân, quay lại rồi nhảy đi, để lại tiếng cười thanh khách gian dọng trong màn đêm. Lòng lúc này mới hoàng hồn, nó nhổ ra đống vỏ bánh đang nhét cứng trong miệng, nhưng lạ là hiện tại trong miệng nó lại không có cái vỏ bánh nào. Cảm giác chân trên ngực cũng không có. Nó mơ hồ không biết mình mơ hay tỉnh, cảm giác sợ điếng người vẫn còn đó. Thằng Long vẫn còn ám ảnh, liền đóng kính cửa sổ lại, không dám kể với bà má nó, vì có kể ông cũng không tin. Lại một đêm nó nấp trong mền rung rẩy sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Biết vậy không có cống kiến gì hết á, giờ mất tiền, giờ bị dọa nữa. Ngày hôm sau là chủ nhật, đám trẻ không phải đi học, nên tụ tập từ sớm. Thằng Long sau một đêm mất ngủ, hai mắt nó thâm quầng. Một đứa trẻ nhìn nó nha răng, rồi cười te tuét. Ê, sao mất mại như gấu trúc vậy? Thằng Long bực dọc mà nói. Không hiểu sao mấy hôm nay tao có bị dọa ma. Ma hả? Nhìn nó làm sao? Ủa, cho mày không bị gì hả? Là ông Năm ông gỡ tao Là mang đồ ăn cắp tới cúng Tụi mày cũng có phần trong đó Ủa mà sao mỗi tao bị lần sao Mấy đứa nhìn nhau xác nhận Đêm qua chúng đều ngủ ngon Không có chuyện gì xảy ra Mày có chắc không Cẩn thận miệng mày á. Tao thấy sao tao nói vậy Thì chính mắt tao thấy mà Một bên chân ông bị cục Cứ nhảy bình bịch bình bịch tới Một đứa ép dỗ dài lòng Có khi đêm nay ổng tới tìm tụi mình đó. Mấy đứa sợ quá cũng kháo nhau. Vậy bây giờ làm sao? Thằng Long đâm chiêu. Tao nghĩ có khi ổng không phải thần thánh gì đâu. Là con ma con quỷ gì đó. Mà ma quỷ thì phải tiêu diệt. Ê mày nói mới nhớ á. Có khi ổng là quỷ một giò đó. Má tao ngày xưa toàn kể về buổi tối. Tao không dám đi chơi. bác kể nói là con quỷ thân hình to lớn. Ngồi đầy lông lá tóc bù xù Và đặc biệt là chỉ có một chân Thằng Long nghe miêu tả Thì gật đầu Đúng đúng ạ, ổng nhìn giống hệt mày cởi luôn Thằng kia được thể nó kể tiếp Dạo đêm trăng sáng á Quanh khu vực vắng vẻ như là giường điều nè Hay là mé sông nè Là nơi nó xuất hiện đó Nó có một chân thôi nhưng mà đi nhanh lắm Thường gặp những người đi lang thang một mình Thì phi ra đi hù dọa cho người ta sợ mất dí á. Nhất là trẻ con á, nếu mà để nó bắt gặp. Thằng bé đang kể, chợt nó yên lặng, khiến đám trẻ con chăm chú nhìn. Chợt nó hù một tiếng, bày ra bộ mặt quỷ, làm đám trẻ giật mình té ngửa. Nó cầm cái chân đã bị đứt của nó, dọa cho kiếp vía đó. Đó là má tao kể lại vậy, hồi đó tao nghe tao sợ lắm, nên đêm á chẳng dám đi vệ sinh nữa. Thằng Long lúc này quả quyết. Rích thị chỗ đó là thờ quỷ một giờ rồi. Bao năm nay người lớn sợ con quỷ đó cho nên hàng tháng phải cống nạp cho nó đó. Nếu không, nó tìm người nó dọa. Đúng đó, hôm bữa thằng Long á lỡ ném đá vô miếu. Bị ông Ghiêm tìm cách trả thù. Chú làm gì có thần thánh nào để bắt nạt với con. Thằng Long không biết lấy được dũng khí từ đâu. đột nhiên nó đứng dậy hô hào. Chúng ta là những đứa trẻ dũng cảm. Không có sợ những thứ xấu xa phải tiêu diệt con quỷ một giò đó Tụi mày nói coi Làm sao để tiêu diệt nó Một đứa lên tiếng Ném gạo muối được không Tao coi phim bọn quỷ sợ mấy ông thầy Pháp ném muối gạo lắm á Nước tiểu đồng tử đi Tao nghe mấy bà nói Nước tiểu trẻ con để đuổi tạ ma đó Ông Sơn đó Có lần bị dông theo Bắt tao tiểu vô cái ly để ông uống mới khỏi đó Cả đám nghe vậy thì nhìn nhau cười lớn Trời ơi cái đó thì thằng nào không có Chợt một thằng lại nói Nhưng mà làm sao để ông hiện lên để tụi mình ném kìa Thằng Long suy nghĩ đắn đo một hồi Hình như là má tao có bằng cậu cơ á Bả với mấy bà trong xóm hay dùng để xin số đề Ờ có thể lấy Nhưng mà tao không có biết xài Một thằng nhanh miệng nói Cái này tao có chơi rồi Hồi trước có đi cùng mấy anh trong xóm ra nghĩa địa xin số Nên tao có nhìn thấy Cả đám lập tức nhào nhào Để cầu cơ Cần có một bàn cầu cơ giết 24 chữ cái Sau đó viết một bên á Là thần thánh ma quỷ Một bên thì ghi đúng sai có không Còn góc phía dưới thì ghi là thăng Thần lồng đột nhiên dỗ đùi Chính nó Các bạn má tao y chang luôn Thần nhỏ bên đây nói tiếp cần có một chiếc ly, đồng xu hay nắp chai để làm con cơ, một cái lư hương với ba cây nhang, sau đó ngồi quanh bàn cơ đọc thần chú. Nếu mà thấy con cơ di chuyển về ai, thì người đó bắt đầu hỏi, rồi con cơ sẽ đi tới cái chữ cái, chữ số để mà trả lời. Nhưng mà tụi mình làm gì có ai biết thần chú? Để tao chạy về tao xin, nhưng mà cái chính là gọi ông lên làm gì? Thần Long cười tranh mảnh, gọi ông lên để xin lỗi. Nhưng mà ông lên là ném muối đặt nước tiểu liền. Một thằng cao mày, ấy mày liều vậy? Mày tính lừa cả quỷ luôn hả? Thằng Long nghe vậy hơi chột dạ. Nhưng nghĩ tới cái mông bị đánh của mình giờ vẫn còn rác. Những cái vỏ bánh nhét đầy miệng. Chỉ vì làm phật lòng ông ta. Thì nó lại tức. Sợ cũng khỉ gì. Ông ta rượu mời không uống. Thích uống rượu phạt. Ông nói nữa. Chia nhau ra về chuẩn bị đi Tối nay tập hợp Vậy là chúng đồng ý với hai phương án Là đếm muối gạo và tạt nước tiểu vào người ông Năm Chúng hẹn nhau sẽ làm việc đó vào buổi tối Khi người lớn đã về nhà nghỉ ngơi hết Với tinh thần trừ ma diệt ác Chúng hầu hỡi chia nhau về nhà Mỗi thằng thủ sẵn một bịch gạo trộn với muối Chờ đến tối sẽ thực hiện Thằng Long còn cố tình uống nhiều nước Để tiểu được nhiều nhất Một chai nước ngọt lúc này chứa đầy nước tiểu của nó, được buộc bênh hồng. Tám giờ tối, sau khi mọi người đã dùng bữa, đám trẻ với sự cầm đầu của thằng Long lén lút đi tới miếu của ông Năm. Trên đường đi, thằng Long hỏi Mọi thứ chuẩn bị xong rồi hả? Một thằng xòe cái túi nhang với một lư hương để trong cái túi bóng Thằng bé kia cầm tờ giấy ghi câu thần chú cầu cơ Còn thằng Long thì ôm bàn cầu cơ mà nó lén lấy của má Tới gần miếu của ông Năm, nó đứng đó quan sát thật kỹ Khi không còn bóng ai đi trên đường nữa, chúng mới phi từ bụi cỏ ra Thằng Long thắp đèn cầy, rồi đặt bàn cầu cơ ra. Cả đám trẻ ngồi xung quanh, đứa thì đổ cát vào lưng hương, đứa thì đốt nhang cắm vào. Một đồng xu được đặt lên bàn cầu cơ. Cả đám chắp tay lại chờ thằng bé kia đọc thần chú. Chỉ thấy thằng kia lấy ra một tờ giấy, ra vẽ rất nghiêm túc. Cậu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đang phiêu dạt vương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này. Bà đén nhang thấp sẵn. Xin mời người đến chơi, làm cho cơ quay, cơ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi. Ông Năm ơi, tụi con có lỗi với ông. Tụi con tới đây là để xin lỗi ông Năm. Ông Năm hiện lên cho tụi con xin lỗi nghe. Cái trò cầu cơ của tụi trẻ như trò mèo, giống vừa sai vừa thiếu, không thể nào gọi được ma quỷ hay thánh thần. Nhưng ông Năm đang lúc muốn dạy cho chúng bài học, nên ông trực tiếp hiện lên. Xung quanh bàn cầu cơ, gió lạnh bắt đầu thổi lên. Cơn gió lạnh buốt như từ cõi âm ty ùa về, làm cho tụi nó rung rẩy Chúng cố gắng nhắm mắt lại chờ đợi. Chợt những tiếng bình bịch gian lên. Thằng Long là người rợn tóc gáy đầu tiên. Trong cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn cầy cả đám thấy từ trong miếu, có một bóng người hiện ra, đang nhảy tới bằng một chân, hiện nở ra một nụ cười quái dị. <cười> Mấy đứa tìm ta hả <cười> Dù đã chuẩn bị từ trước Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này Cả đám vẫn không khỏi kinh sợ Một đứa hét toáng lên: quỷ, quỷ, quỷ một vọng kìa tụi bảy Ông năm cao mày Rõ ràng mình được người dân gọi là thần hộ mệnh Thế nào mà tuổi trẻ ranh này Lại gọi mình là quỷ một giò. Ông Phật Lòng. bầy nói ai là quỷ hả? Có tình à. Tao giả cho cái miệng bày rách ra bầy giờ đó. Học đâu cái thói ăn nói hỗn hào vậy hả? Cả đám sợ hãi. Bò giật lùi lại đằng sau. Mỗi đứa cầm nắm gạo muối trên tay. Nhưng không đứa nào dám ném. Đứa này đụng đẩy đứa kia. Không đứa nào dám vì chúng sợ Nếu là đứa đầu tiên ném Phải gánh chịu hậu quả Thằng Long lúc này nhìn tụi bạn nhát như cấy Liền đứng ra đầu tiên Chúng mày tới đây là để diệt quỷ Sao nhát vậy Tránh ra cho tao Dứt lời nó đẩy thằng nhỏ ra Cầm nắm muối ném thẳng vào người ông Năm Miệng không ngừng chửi rủa Con quỷ ác độc Chết đi chết đi thấy có người khởi sướng, tụi nó cũng nhào nhào học theo, ném thẳng vào bóng người ông năm. nhưng muối gạo cứ thế bay dứt qua người của ông, không hề có tác động. thấy ông năm chẳng hề hứng, thằng Long định lấy chai nước tiểu đã chuẩn bị sẵn, toàn mở nắp tạt vào người ông, nhưng bị cái trận mắt của ông dọa cho sợ tới mức run rẩy mà đánh rơi mất. tụi mày lừa tao sao? Dám bất kính với người lớn tôi mày giỏi lắm Giỏi lắm ngang Khuôn mặt ông trở nên tức giận Xung quanh gió lốc ầm ầm thổi lên Từng cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt lũ trẻ Cả đám giật mình kinh sợ Dội sách quần chạy tán loạn Chỉ có thằng Long là chạy không kịp Té nhào liên tục Ấy, tụi mày đợi tao với Thằng Long gọi vọng ra Nhưng đám trẻ đã chạy đi mất tiêu Nó nhìn quanh lo lắng Bây giờ chỉ còn mình nó Đối diện với hồn ma Mà nó gọi là quỷ một giò Ông năm bây giờ đã thực sự tức giận Mà lớn tiếng Cái thằng ranh con này Mày còn định tạc thứ dơ Bấn lên người tao sao Mày biết mấy ngày nay Tội của mày như thế nào không hả Tiếng của ông nằm như sóng đánh ngang tay Khiến cho thằng Long sợ hãi tè ướt cả quần Bất đạt kẻ yếu Thằng bé đó có lòng đem đồ cúng cho tao Vậy mà tôi bay giật của nó Lại không dám nát đồ cúng Ăn cấp tiền bà má dù hoàng gia quả Một đứa trẻ thật là hư đốn Cùng lúc đó trong một buổi trầm cạnh bênh Dũng đang nằm rạp xuống Bên cạnh là con chó mực Nó chực nhảy tới Hóa ra khi nãy nó ở nhà chán quá Nên dắt con luốt đi dọc bờ kênh cho mát Bất ngờ thấy đám trẻ con đứng tụng lại với nhau làm gì đó Nó tò mò điện nấp vào bụi cây quan sát Nghe ông năm mắng thần long, Có nhắc tới mình Nó lẩm bẩm Hỏa ra mình làm gì Ông ấy đều biết hết Ông ấy đang bảo vệ mình sao Lúc này thằng Long đã sợ đến cực độ, nó quấn quánh sợ soạn, cuối cùng cũng giơ được chai nước tiểu vừa rồi. Nó giật khoát, tạt thẳng chai nước vào ông nằm, miệng hét lên. Quỷ bục giò, mày chết đi. Giật cầu nó bỏ chạy. Chai nước mà nó hất tới không có lực, nên rớt ngay chân ông nằm, không hề trúng giọt nào. Ông nằm thấy vậy thì tức lắm, không ngờ đám trẻ này lại dám bán bổ cả nơi mình ngự. đám trẻ giờ đã chạy tít về phía xa, rồi nấp ở trong bụi. cả đám thở hổn hển nhìn nhau. thằng Long lúc này lớn tiếng chửi: "Tụi mày nhát gan dữ vậy, tụi mày tới diệt ma mà chạy loạn lên như vậy hả? Một thằng vừa thở dốc vừa nói: tại tại tao thấy muối gạo không làm gì được, cho nên sợ quá chạy ch chạy thoát thân trước. Vậy sao mày chạy?" Rồi nó chỉ tay vào một thằng bên cạnh hỏi Thằng bé kia gãi đầu đi tao thấy mày chạy tao cũng chạy Cả đám nghe vậy thì chỉ muốn đánh cho thằng kia một trận Nhưng không dám tạo ra động tĩnh lớn Dễ bị ông Năm phát hiện Một thằng lúc này gãi đầu nói Hay là thôi đi Tao có thấy sợ sợ nào á Ông không giống quỷ mà má tao kể đâu Má tao mà biết tụi mình tới đây á Thì có mà nát đích Phía bên kia, ông nằm đang tức giận định đuổi theo thì dẫm vào dụng nước tiểu. rồi chân trần tức khắc cảm thấy bỏng sát. muối gạo đúng là có tác dụng đuổi ma quỷ. Ông nằm tuy là ma, nhưng được người đời kính trọng gọi là thần, hưởng nhang khói, cũng có chút tính ngưỡng lực. Nên muối gạo không có tác dụng. Nhưng nước tiểu là thứ ô ế đại kỵ với những linh hồn cao quý trong sạch như ông. Dũng nấp trong bụi cây Thấy ông Năm bị đau Nấp dội chạy từ trong bụi ra Lấy nước rửa chân cho ông Rất nhanh chỗ chân được rửa sạch Ông Năm mới khôi phục Con ở đó bao lâu rồi <cười> Làm mồi cho mấy con mũi Cũng không ít hàng Ông Năm vừa nói Vừa chỉ vào những vết mũi đốt Trên người thằng nhỏ Dũng nghe vậy thì gãi đầu cười, cười cười Con cảm ơn ông đã bảo vệ con nha Tại con mà ông bị thương Tại con mà tụi nó tìm ông Nó phá ông <cười> Ta thấy con là đứa trẻ ngoan Hiểu chuyện Nhưng không biết tự bảo vệ bản thân Ta thương cho nên Ra tay giúp thôi Cũng để cho tụi nó một bài học Về cách làm người Mới hồng tai phạm chứ Nhưng mà ông đừng có giết tụi nó nghe Tội của tụi nó Cho con xin lỗi <cười> con yên tâm đi, ta không bao giờ làm hại tới tính mạng của ai đâu. Ta là chỉ muốn trừng trị cho tụi nó một bài học thôi. Thôi, còn nấp đi, kéo tụi nó nhìn thấy à, coi ta xử lý nè. Tại chỗ tụi trẻ đang nấp, thần long định nói gì đó, nhưng bất giác nó nghe trong không khí có tiếng bình bịch giang lên. Âm thanh này rất nhỏ, nhưng không lẫn đi đâu được. Chết rồi, con quỷ nó đang đi tìm. Giờ giấc câu thì đột nhiên, một bàn chân từ đâu bay đến, đạp cho thằng Long té dúi dụi. Bị đạp bất ngờ, nó định quay lại chửi đổng thì nhìn thấy một bàn chân nát bét hiện ra. Bàn chân ấy quá quen thuộc, chỉ vừa nhìn là nó nhận ra ngay đang lúc quẫn sợ thì bàn chân kia lại đột nhiên nhảy vào bụi rậm mà biến mất. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, phía sau lưng thần long lại chợt có tiếng gì đó khiến nó vừa canh bàn chân khi nãy vừa phải lắng nghe xem đó là âm thanh gì. Trong màn đêm tĩnh mịch, mọi thứ chỉ thấy lờ mờ. Bất chợt một bàn tay luồn tới nắm lấy chân long, khiến nó quẫn hụt hét lên. Lúc này nó muốn phóng ngay ra đường lớn để chạy về Nhưng mãi không nhúc nhích được Nó lấy chân còn lại Cố gắng đạp giằng bàn tay đang nắm chân mình ra Nhưng bàn tay đó như gọng kìm Cứ bấu chặt lấy chân nó Quyết không buông Cứu tao Cứu tao với Đám trẻ thép dậy Cũng dội nắm lấy tay thằng Long kéo lại Nhưng coi bộ không được Thằng Long thấy tụi nhỏ yếu quá Không giữ được Liền nói lời trăng trối Tao bị bắt lại rồi, tụi mày chạy đi Nhận nói bao má thảo lụm sát tao dậy, đem chôn Chứ đừng có thiếu ngang, tao sợ nóng lắm Tại của nó nãy giờ toát mồ hôi nên trơn nhẵn, Rất nhanh bị tuột ra Cứ thế bị ông Năm lôi sần sệt ra tới miếu Sau đó ông Năm nhìn nó cười Thằng Long lúc này đã sợ đến cực độ Lần đầu tiên trong đời nó gặp phải cảnh tình kỳ dị nhưng nó lúc này cũng đã được thả ra, nhưng nó bị đẩy té nhào lăn mấy vòng, rồi nằm sóng xoài trên mặt đất. cú té khá mạnh khiến nó đầu đớn toàn thân, kèm theo việc bị lôi ngược. hai cái mông nó lúc này đau rát. còn chưa kịp hoàn hồn thì khuôn mặt đáng sợ của ông Năm đã áp sát mặt nó. ông Năm biết rõ đám trẻ hư hỏng kia còn đang ẩn nấp xung quanh, nên quyết giết gà dọa khỉ, lấy thần long ra làm gương. Dũng cũng đứng ở một góc quan sát. Nó lo ông Năm lỡ tay bóp chết thằng Long. Thì nó cũng có tội. Ông Năm nhìn thằng Long mà nói. Bày biết tội của mình chưa? Thằng Long nhìn ông Năm với ánh mắt sợ hãi. Nó vẫn đinh đinh ông Năm là quỷ một giò. Và không biết mình sai ở đâu. Tôi không có tội gì hết á. Người sớm gọi ông là thần hộ mệnh. Vậy mà đi bắt nạt đứa đương nít. Ông không có phải thần, là ma, là quỷ. Ông nằm ghẹp vậy thì cao mày. Nhiều lần ta cố ý nhắc nhở nhà tài. Nhưng bây không biết hối cải, Càng ngày càng bày ra mấy cái trò phá phách, Hôm nay ta lấy mất một chân của bây. Để bây không có đi lợi mà phá hoại bắt nạt người khác. Thằng Long nghe bị lấy chân, liền rối rít gian xin, Con xin ông đó, ông đa cho con đi. Từ nay chở đi, con không dám nữa. Thằng Long xin lỗi, không phải vì đã nhận ra lỗi lầm. Mà vì nó xin, nó sợ mất cái chân nó. Ông Năm chỉ vào cái chân phải của nó, rồi nói. Cái chân này hay đá kẻ yếu nè, hay phá hoại phải không? Vậy lấy cái này đi hèn. Chợt một con rùi trâu từ đâu bay tới, đậu vào chân thần long khoét một lỗ chui tọt vào trong. Khoảnh khắc con rùi chui vào diễn ra quá nhanh, khiến nó đưa tay xuống gãi gãi, nhưng không thấy vết nào. Chỉ có cảm giác ngừa ngứa mà thôi. Làm xong, ông Năm cố ý lớn tiếng mắng để răng đe những đứa trẻ khác. Mấy đứa nhìn nó mà làm gương, ta vẫn ở đây quan sát tần đứa đó coi thái độ có ngoan ngoãn hay là không. Nếu còn làm ra những cái chuyện phá hoại bắt nạt kẻ yếu, thì kết cục sẽ như nó no đó. Mấy đứa trẻ kia nắp ở phía xa nghẹp vậy thì run sợ. Ông Năm hắn giọng nói tiếp. Chuyện hôm nay nếu mà kể ra cho ai biết đó, ta cắt lưỡi đó. Đi về nhà hết đi. Mấy đứa trẻ nghe ông Năm nói vậy. Liền chui ra, cúi gầm mặt không dám nhìn ông, rồi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Còn thằng Long cái quần đó ướt sủng từ lâu. Lần này nó thật sự nhận ra hành động ngu ngốc của mình. Nếu cho làm lại, có đánh chết nó cũng không dám. Ông Nam chỉ vào thằng Long, rồi nghiêm khắc mà nói. Còn bay, cái trận đó coi như là bài học. Nếu còn hồng sửa đổi tính nết đi đó. Ta còn phạt nữa đâu nghe chưa? Nói dứt câu, ông Năm phẩy tay một cái. Lập tức một cơn gió lạnh lướt qua, làm cho thằng Long choán gián. Không nhớ gì đến chuyện con rùi chui vào chân. Chỉ nhớ mình đang bị ông Năm trách phạt. Thằng Long liền đứng dậy chạy thẳng về nhà. Đầu không dám ngoảnh lại. Lúc này, Dũng cùng con lút từ trong bụi đi ra. Nhìn đám trẻ bị dọa mất mật, Nếp vui lắm, nó hỏi ông Năm. Ủa ông Năm tính lấy chân nó thiệt hả? <cười> ta chỉ dọa nó thôi, nhưng mà nếu nó còn ương bướng ra, thì ta lấy thiệt ra. Nói xong, ông xoa đầu thằng Dũng. Con yên tâm đi, sau lần này chúng không dám bắt nạt con nữa đâu. Giờ thì đi về đi ha, không thôi bà má đợi ngang. Dũng cúi đầu cảm ơn ông. Nó thấy bằng cầu cơ mà đám trẻ bỏ lại, liền tiện tay nhặt về để có dịp đem trả. Phía bên này, thằng Long chạy về nhà đóng sầm cửa lại, mà không ngừng rung rẩy. Má nó nhìn bộ dạng như vừa đi đánh nhau về, liền mắng. Bày lại đi đánh nhau đó hả? Sao má nói hoài mà mày không nghe vậy Long? Thằng Long lúc này sợ tái mặt, Tim đập mạnh, chân rung rẩy Nó méo máu kể Mà Còn, còn gặp ma đâu mà bà thằng Long đang ngồi coi tivi ngẹp dậy liền quay ra Ma gì Thằng Long nhớ trận đòn hôm qua Giờ kể ra mình bị ông Năm kéo dò Thì có khi bị ba đánh nữa Nên nó gãy đầu Giả bộ sụt sịch như bị đánh à, Không có Tụi con chơi đánh trận thôi Không có ma gì đâu ba Má nó nhìn bộ dạng sợ hãi của con Thì biết chắc nó đã gây ra chuyện gì đó Nên gặn hỏi Bậy chơi đánh trận hay bị thằng nào lớn hơn nó đánh Tới mức tè ra quần vậy Mày làm gì mày sợ xanh mặt mày vậy con Bình thường bay cũng ngoan quá mà Có để ai bắt nạt đâu Nay có thằng lớn hơn nó trị rồi hèn Không sao đâu má Chuyện con nít mà Má đừng lo nói xong nó liền chạy ra nhà tắm lột bỏ quần áo bỏ vào cái thau tắm dội rồi về phòng trùm mình nằm trên giường nó mới dời bớt đi nỗi sợ bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện lòng nhớ ông nằm có nói muốn lấy chân phải của nó nhưng chân vẫn còn đây chỉ là hơi ngứa ngáy chút thôi nó bất giác đưa tay xuống gãi nhưng mà gãi mãi không hết cơn ngứa cứ phát ra Như từ bên trong xương tủy Khiến nó không tài nào chịu được Cuối cùng nó phải đấm đấm vào cái bắp chân Thì cân đầu mới bớt Nó tự nhủ trong lòng Giờ có đánh chết cũng không dám mò tới chỗ miếu của ông Năm Làm trò tiêu khiển nữa Nằm trên giường Long suy nghĩ về chuyện xảy ra. Lúc này chỉ cần cơn gió thổi qua cánh cửa nữa thôi, cũng làm cho nó giật mình thon thót. Nó chỉ mong trời sáng thật nhanh để đi qua cái đêm đáng sợ này. Ngày hôm sau, thằng Long đi ra đường với cái chân tập tỉnh Không hiểu sao cái chân phải của nó lúc này đau nhất, sưng phù cả lên. Đám trẻ nhìn thằng Long với dáng đi của nó, vừa tò mò vừa sợ hãi. Lông, chân mày sao vậy? Tao không biết nữa Sáng ra nó bị vậy rồi Nó vừa nói vừa gãi Cho dịu đi cơn ngứa từ chân Nó chỉ nghĩ chắc do đêm qua Mình trốn trong bụi Bị loại sâu hoặc ong rừng đốt Một hai hôm sẽ dịu lại Cho tới chiều đi học về Cơn ngứa không những không ngừng Thậm chí còn phát tác nặng hơn Khiến nó cứ ngồi ngoài sân gãi sồn sột Má nó thấy lạ liền hỏi Sao mà bay gãy ghê vậy Bộ bị ghẻ hả Không biết con bị gì Con con bị con gì nó đốt đó má Ngứa dữ lắm Má nó nghĩ thằng này bị con gì đốt Nên lấy nước muối pha với nước ấm Cho con ngâm chân Vừa thò chân vào nước muối ấm Lòng đã cảm giác cơn ngứa được đẩy lùi Một cảm giác dễ chịu truyền tới vì dứt được cơn nhất thời nhưng đến đêm nó lại cảm thấy ngứa râm ran cảm giác ngứa đến tận xương tủy gãi cũng không hết được nó tức quá cấu mạnh vào chân ai ngờ đằng da sưng đỏ ở chân rách toạc ra một mảng từ đó phát ra những tiếng nhấp nhép rất nhỏ nó nhìn kỹ thì phát hiện chân mình đã chằn chích những lỗ như tổ ong ở trong mỗi lỗ là một thứ gì đó trắng trắng như giòi bọ đang ngoe ngoậy khỏi phải nói nó sợ hãi hét toán lên chợt nó giật mình sờ xuống chân thấy bàn chân vẫn vậy chỉ hơi ngứa nó thở phào nhẹ nhõm mệt quá nó lại thiếp đi lần nữa ngày hôm sau thằng Long lại lên cân sốt nó bị đánh thức bởi cơn khác đang dày dò nơi cổ họng nhìn quanh không thấy ai nghĩ chắc giờ này ba má đang bận bán hàng nên nó cố gắng dậy tự mình đi tìm nước Nhưng khi vừa bước chân xuống giường, thì một cảm giác đau nhói truyền tới. Nó tá hỏa hét toáng lên, khi nhìn thấy chân mình đang giống hệt như trong mơ, chi chích những lỗ thủng với đầy dòi bọ. Má nó nghe động tĩnh thì dội chạy vào, thấy con đang rơm rớm nước mắt, bận cất giọng hỏi. Lòng à, bày làm cái gì mà hét ầm lên vậy? Má ơi, chân con toàn con gì không mà má? Má nó nhìn xuống chân Nhưng ngoài vết sân đỏ như côn trùng đốt Thì không có gì lạ cả Nghĩ con sốt rồi mê sảng, Nên bà Diệu nó lên giường Nhẹ giọng mà nói Chân bay bình thường mà có gì đâu con Chắc mày sốt cao mày bị ảo giác đó Thôi ráng nghỉ ngơi đi Trưa má nấu cháo gà cho mà ăn Suốt ngày hôm đó Thằng Long bị nỗi sợ dày dò Những con dòi Chỉ có nó nhìn thấy đang tranh nhau bò lúc nhúc trên chân. Nó sợ hãi tự hỏi, có khi nào tới mai chân nó sẽ bị đám giòi này gặm hết, chỉ còn lại xương sẩu, rồi chân nó sẽ bị cụt trở thành người tàn phế. Lúc này nó bừng tỉnh, nghĩ chắc chắn ông năm phạt mình rồi. Nó ngợ ngợ nhớ tới lời ông năm đêm qua, nhớ tới những việc gần đây nó bắt nạt thằng Dũng, rồi còn cầm đá ném. Trong khi nó chẳng gây sự gì Trời việc nó ăn cắp tiền của ba má Để mua bánh cúng Nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì nó thèm ăn bánh Xin lỗi ông Năm chỉ là cái cớ thôi Tiếp đó nó còn lừa thằng Dũng vào vườn ông Tám Nơi mà tụi nó thường xuyên vào phá hoại Chỉ vì ông Tám hay đánh đuổi tụi nó Sau là sự việc đêm qua Tới giờ này nó mới nhận ra Những trò nghịch ngợm ngu ngốc của mình Tối hôm đó thằng Long ăn cơm xong, nó thú nhận rồi quỳ xuống xin ba má tha thứ. Ban đầu má nó giận lắm, nhưng thấy con mình dám nhận lỗi nên cũng hài lòng mà tha cho. Sau khi xin lỗi xong, tiếp đến nó tính đi sang nhà thằng Dũng. Nhưng vừa ra cửa thì đã thấy thằng Dũng đi tới, còn cầm thêm bàn cầu cơ. Thằng Long toát mồ hôi hột vì nghĩ rằng thằng Dũng sang mắt ba má mình chuyện hôm bữa. Thấy thằng Dũng, Lòng dội chạy ra. Ừ Dũng Mày tới đây làm gì vậy Dũng đưa bàn cầu cơ cho thằng Long Rồi bình tĩnh mà nói Hôm bữa tụi mày để quên ngoài miếu Tao đem trả lời nè Thằng Long lúc này nhìn Dũng Bằng ánh mắt thân thiện Nó không ngờ sau bao lần bị mình bắt nạt Tìm cớ gây chuyện Vậy mà Dũng vẫn không đem chuyện đi mất người lớn Dũng Sao tụi tao làm bao nhiêu chuyện với mày Vậy mà mày không để bụng Lại còn giúp tụi tao giấu vậy <cười> Tao chỉ muốn có bạn thôi à Với lại Tao cũng xin lỗi mày giờ hôm bữa tao đánh mày đó Tại tao cũng tức quá Tao mới phải xin lỗi mày đó Từ rài tao hứa tao không bắt nạt mày nữa đâu Tao sẽ cho mày chơi chung Dụng dúi lại bằng cầu cơ vào tay thằng Long Rồi quay đi Vừa đi nếp vừa nói Thôi Tụi mày lừa tao hết lần này tới lần khác rồi. Tao đến trả đồ cho mày rồi tao về. hóa ra thằng Dũng đã mất niềm tin với tụi bạn từ lâu rồi. Thằng Long nhận ra điều này. Nó liền cầm tay thằng Dũng kéo đi. Mày đưa tao đi đâu vậy? Dũng lại sợ tái mặt. Lo tụi nó lại bắt nạt mình. Nhưng mày là thằng Long chỉ kéo Dũng ra miếu ông Nam thấp nhang. Rồi khấn vái. Ông Năm chứng kiến giúp tụi con Con thề từ nay giờ sau Con không bắt nạt ai nữa Sẽ bảo vệ người yếu Nếu mà con tái phạm á, Ông Năm cứ chặt chân con đi Nói xong nó nhìn thằng Dũng Bây giờ mày tin tao chưa Dũng gật đầu tỏ ý tin tưởng Lúc này chợt thật Long cũng nhận ra Chân mình đã dịu đi khá nhiều Nhưng dường như vẫn chưa dứt hẳn Suy nghĩ một hồi Nó lo lắng nói với Dũng những chuyện mình đã trải qua. Dũng, mày coi có cách nào mày cầu xin ông Năm tha cho tao đi. Tao không muốn thành thằng cục chân đâu. Tao cũng không biết nữa. Tao đã gặp chuyện này bao giờ đâu. Có khi về tìm người lớn giúp. Trẻ con tụi mình thì biết cái gì chứ. Bà má tao mà biết, ổng bả giết tao chết luôn á. À, hay là sang nhà ông Tư đi. Tao thấy ổng có tuổi nhất sớm lại biết nhiều chuyện đó. Bà con trong xóm có chuyện toàn tìm tới nhờ ông Tính ông hiền lành nữa Tụi mình qua đó hỏi thử coi Thằng Long gật đầu Nhưng chợt nó nghĩ đến đám bạn kia của mình Không thể để cho tụi nó nhẫn nhờ như vậy được Nên lập tức triệu tập từng đứa Rồi đi sang nhà ông Tư Đám trẻ ban đầu không muốn đi Vì sợ ông Tư nói chuyện với bà má chúng Nhưng thằng Long dọa không đi Thì ông Năm cắt dò Khiến tụi nó sợ hãi ấm ức cùng đi Ông Tư năm nay đã ngoài 70 tuổi Nhưng vẫn còn minh mẫn, khỏe khoắn lắm Ông đang chẻ tre Đang cái giỏ bắt cá Thấy cả đám kéo vào Ông thắc mắc hỏi Ủa sao nay kéo tới đầy đông vậy Mời ông đi ăn đám hả Thằng lòng nhanh nhẩu Hoang hoang cái miệng Đám bạn về tầm này ông ơi Chứ con sắp chết tới nơi rồi nè Ông Tư cau mày Ờ ai, ai chết vậy? Mày kế rõ đầu đuôi cho ông nghe coi. Chứ mà cứ bù lưu bù loa sao ông hiểu. Thằng Long cùng đám trẻ mỗi đứa một câu, kể lại chuyện tụi nó gặp phải. Ông Tư ngồi nghe không sót chữ nào. Sau ông đưa tay cốc đầu từng đứa, rồi bắn. Sao mày dạy thế hả con? Ừ, thằng Dũng nó mới tới, không biết đã đành. Mày từ nhỏ tới lớn ở đây Mày lại bán bổ thần thánh như vậy Cả tụi mày nữa Thấy đồ nó sai đó Còn hùa theo làng sao Thằng Long ôm đầu nhăn nhó nói Con không biết Con cứ tưởng Ừ tưởng tưởng cái đầu mày đó Mày mà ổng hiền lành đó ngang Chứ ổng mà giữ Như chỗ khác đó Thì bé cổ mày lâu rồi đó con Dạ con biết rồi Từ nay về sau con không dám nữa đâu ông Ông Tư lúc này thở dài Ông Tồn kể lại sự tích Về cái miếu thờ cho đám trẻ nghe Năm đó giặc Mỹ sắp đánh vào Tới cái xóm này Bà con nghe tình kháo nhau Thu dọn hành lý bỏ chạy Già trẻ lớn bé thanh niên trai tráng Cứ nghe thấy giặc là chạy Ai cũng chăm chăm bảo toàn Tánh mạng cho mình Hồi đó ông Năm làm lính trinh sát Khi tới đây thấy bà con lục đục bỏ chạy Thì khuyên bà con ở lại chiến đấu Bà con thấy giặc cứ chạy đi hết Thì lấy ai mà giữ đất giữ nước Tổ tiên đã dạy rồi Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh Ông hồ hào mọi người chung tay Cùng nhau chống lại giặc cướp Mọi người thấy ông nói cũng có lý Nên cùng nhau ở lại chống giặc Chỉ có người già và trẻ em Không có sức chiến đấu Nên được sơ tán trước Còn mọi người ở lại quyết tâm giữ mảnh đất quê hương. Nhờ ông Năm mà giữ được xóm, giữ được đất. Sau này nhờ địa thế mà bộ đội giải phóng dùng đây làm bàn đạp, tấn công ngược lại rồi giành được toàn thắng. Trong lúc giặc rút, tụi chúng bắt hơn chục người sống ta làm con tin. Ông Năm thấy vậy liền quay lại cứu người. Nhờ sự dũng cảm của ông Năm mà họ được cứu. Nhưng lúc chạy trốn, ông bị trúng bơm nổ chết một bên chân nát bét. Mọi người tưởng nhớ công ơn của ông đã dựng lên cái miếu đó để con cháu đời sau thờ phụng. Tuổi nhỏ lần đầu tiên được nghe đến chiến công của ông năm, vừa tự hào vừa xấu hổ bởi hành động phá hoại của mình. Và tất nhiên thằng Long là đứa ăn năn nhất. Nó cúi gầm mặt sụt sùi mà nói: "Tụi con biết sai rồi. Tụi nay tụi con không dám vậy nữa đâu." Cả đám đồng thời cũng quay ra xin lỗi thần Dũng vì những hành động trước đây. Dũng cũng vui vẻ gật đầu. Ông Tư thấy vậy thì cười hiền. <cười> Biết sai mà sửa là tốt đó con. Thôi, mấy đứa cùng ông ra miếu ông Năm để ông xin tội cho hàng. Đám trẻ kéo nhau ra miếu. Ông Tư thấp nhàn khấn vái xin tội cho đám trẻ một hồi. Một lát sau, chân thần long đột nhiên bớt ngứa. Đám dòi bọ cũng không thấy đâu nữa. Nó mừng rỡ. Ông Tư ơi, con hết ngứa rồi. Cảm ơn ông nhiều nha. <cười> Ngồi cảm ơn là ông Năm đó. Còn phải cảm ơn ông à. Qua lần này, học được bài học rồi hẹn. Dạ, con biết rồi. Nói rồi, tụi nó khoác dai dũng. Cả đám đồng thanh nói. Từ nay tụi con xin hứa không bắt nạt người yếu thế không có bày trò phá hoại nữa Trở thành người tốt Để mà đền đáp công ơn người đã hy sinh bảo vệ đất nước Nói xong cả đám cười với nhau Từ hôm đó chúng trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn Đôi khi có nghịch ngợm Nhưng lại biết sai Rồi biết nhận Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Một Giò Ở Xóm Bần của đồng tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon.